Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng gặp lại Lê Tuấn Anh Bạn đã từng gửi đến cho chúng ta tập truyện Quán nghiệt bá hộ đâm trong thời gian trước Ngày hôm nay bạn quay trở lại với tác phẩm Lời Nguyện Làng Đông Mộc Mời bà con cùng lắng nghe làng đông mọc nép mình giữa những cánh đồng lúa trải dài bất tận được bao bọc bởi những trặng tre cao ngút và những con đường đất đỏ lầy lội mỗi khi trời mưa từng ngôi nhà gỗ lợp ngói đỏ đã phai màu xiêu vẹo theo thời gian đứng lặng lẽ bên các con hẻm nhỏ quanh co người dân nơi đây vốn hiếu khách những người từ nơi xa tới đều được tiếp đón chu đáo cảnh đẹp ở đây có rất nhiều Chuyện xưa cũng không ít Trong đó có những câu chuyện Đượm mùi liêu trai chí dị Để rồi mỗi khi ai hỏi họ Điều đáng sợ nhất Ở làng Đông Mộc Câu trả lời luôn chỉ có một Ngõ cục Nhà bà Lục Con ngõ nhỏ hẹp Nằm ở cuối làng Nơi ánh mặt trời dường như bị những tán cổ thụ rậm rạp Và bụi tre gai gốc che khuất hoàn toàn dù là giữa trưa nắng gắt nó vẫn chìm trong bóng tối như thể thuộc về một thế giới khác tách biệt khỏi phần còn lại của ngôi làng tầng bụi tre mọc um tùm hai bên lối đi đang vào nhau tạo thành một mái vòm tự nhiên khiến bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy như bị nuốt chửng bởi sự im lặng ngột ngạt ở cuối con ngõ là ngôi nhà của bà lục Ngôi nhà quan ấy bây giờ chỉ là một đống đổ nát, với mái ngói sụp xuống, tường gỗ mục nát, cánh cửa chính treo lơ lửng trên bản lề rỉ sét, kêu lên những tiếng cót két mỗi khi gió thổi qua. Những ô cửa sổ vỡ toang, để lộ bên trong những bức tường loang lổ, đầy vết tích kinh hoàng. Có những vệt dài màu nâu sẫm, mà người ta đồn là vết máu đã khô từ hàng chục năm trước trên một góc tường, những dấu tay cào cấu in sâu vào gỗ, như thể ai đó cố gắng bấu víu trong cơn tuyệt vọng. Hơn 50 năm trước, gia đình bà Lục, một thầy bùa nổi tiếng trong vùng, đã gặp thảm họa trong chính ngôi nhà ấy. Người dân phát hiện họ chết trong trạng thái vô cùng quái dị. Chính quyền vào cuộc điều tra, song mãi không tra ra được điều gì. Qua thời gian, Vụ án dần bị đóng lại Chìm vào bí ẩn mãi mãi Dân làng đồn đoán Đó là nghiệp quả của người làm thầy Có người thì không tin chuyện ma quỷ Họ lại đoán Có lẽ nhà bà Lục buôn thần bán thánh Lừa tiền Khiến cho người ta tán gia bại sản Nên bị trả thù Không biết chính xác là gì Nhưng những vụ án quá sức ghê rợn Khiến cho từ đó Cái ngõ cục trở thành một nơi cấm kỵ, Không ai dám bén mảng tới Nhất là khi có vài người đi thả câu đêm Phải ngang qua nhà bà Lục Họ kể rằng Họ thấy có vài bóng đen lặng lẽ di chuyển Sau ô cửa sổ dở Nghe được cả tiếng khóc trẻ con yếu ớt qua với tiếng gió rít Cất ra từ trong căn nhà quăng Có người còn nghe thấy một giọng nữ trầm buồn hát ru Những kẻ cả gan từng bước vào ngôi nhà ấy khám phá đều không có kết cục tốt đẹp. Dân làng tin rằng bất kỳ ai đặt chân vào con ngõ sau khi mặt trời lặn đều sẽ bị cuốn vào một thế giới mà họ không bao giờ thoát ra được. Tuy nhiên, tất cả chỉ là lời đồn truyền miệng nhau của dân làng suốt 50 năm qua. Chưa một ai dám vỗ ngực nói rằng Chính mắt mình chứng kiến những cảnh tượng quỷ dị đó. Mình, một sinh viên năm cuối, ngành dân tộc học, không phải là người dễ tin vào những câu chuyện ma quái. Với mái tóc đen lòa xòa trước trán, và đôi mắt sáng đầy tò mò, cậu luôn mang theo một cuốn sổ tay nhỏ để ghi chép những điều mình khám phá. Mình đam mê nghiên cứu các truyền thuyết dân gian. Không phải vì cậu tin vào ma quỷ, Mà vì cậu tin rằng, đằng sau mỗi câu chuyện đều ẩn chứa một sự thật lịch sử, văn hóa hoặc tâm lý cần được giải mã. Khi một người bạn cùng lớp kể cho cậu nghe về ngõ cục nhà bà Lục, mình lập tức bị cuốn hút. Cậu quyết định dành kỳ nghỉ hè này để tới làng Đông Mộc, mang theo máy ảnh, máy ghi âm và một tâm trạng háo hức xen lẫn chút hồi hộp. Tất nhiên, luôn kè kè bên cạnh cậu là Kiên, một đứa bạn thân từ hồi năm nhất đại học. Trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm đạm của Minh, Kiên là kiểu người nói nhiều, miệng thì luôn chê ma quỷ dớ dẫn. Nhưng hễ nghe nhắc tới nhà quan hay nghĩa địa là mặt tái mét đi. Sợ thì sợ thật, vậy mà hễ có chuyện lạ là Kiên lại tò mò nhất, cho nên nó mới nhất định bám theo Minh. Dù đã được cảnh báo từ trước Chuyến đi tới làng Đông Mộc không hề dễ dàng Từ thành phố Cả hai phải bắt hai chuyến xe đò, Rồi đi bộ thêm gần ba cây số Trên con đường đất đỏ bụi mù Mới tới nơi Cả hai đặt chân tới rìa làng Vào một buổi chiều muộn Khi mặt trời đã ngã về Tây nhuộm những cánh đồng lúa Thành một màu cam rực rỡ Nhưng ngay khi bước vào trong làng Minh cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt Không khí trở nên nặng nề Ngột ngạt Như thể có một bức màn vô hình Ngăn cách làng đông mộc với thế giới bên ngoài Kiên khẽ rùng mình Kéo sát lại gần Minh Hà giọng nói Ê, mày có thấy lạnh không? Mới nãy còn nóng hầm hập mà Ừ, tự nhiên lạnh thiệt á Nhưng mà chắc là trời sắp tối Nên thay đổi nhiệt độ thôi Cả hai vừa đi vừa hỏi thăm người dân trong làng Cuối cùng cũng tìm được chỗ thuê trọ Chủ nhà là bà Tư Một người phụ nữ quá bụa Sống bằng nghề bán tạp quá Ở gần chợ làng Ngôi nhà của bà Tư nhỏ Nhưng sạch sẽ Với một gian chính bài biện các kệ hàng Và một gian phụ phía sau Có dăm bảy phòng cho khách trọ Bà khoảng ngoài 50 dáng người gầy gò Khuôn mặt khắc khổ Nhưng giọng nói ấm áp. Nghe mình giới thiệu mình là sinh viên. Đến nghiên cứu văn hóa của làng. Bà Tư cười hồ hởi. Cậu tới làng tôi tìm hiểu là đúng rồi đó. Không giấu gì cậu. Làng chúng tôi tồn tại hơn 300 năm rồi. Cụ tổ của tôi năm xưa còn từng làm quan lên tới hàng lục phẩm đó. Làng tôi còn giữ được nhiều nét văn hóa từ thời xa xưa lắm. Kiên chờ bà Tư dứt lời, là lên tiếng nói ngay. Dạ, làng mình nhìn cổ kính ghê hả cô? Hồi nãy con nhìn mà thích mê đi được á. Bà Tư thấy làng được khen, thì cười thích mắt. Cứ thế họ lời qua tiếng lại. Mình cũng biết được vài chuyện hay ho của làng. Song, đó chưa phải là mục đích của chuyến đi này của cậu. Con nghe bạn con nói á, làng mình có ngôi nhà quan nổi tiếng là có ma. Gọi là nhà bà Lục, phải không cô? Nụ cười trên môi bà Tư dần tắt đi. Bà nhìn bọn cậu một lát, rồi thở dài. Ôi, quá ra là mấy đứa thanh niên tới quay vlog hay là youtube gì đó hả? Qua câu nói của bà, có thể nhận ra trước mình cũng từng có nhiều người tới đây khám phá ngôi nhà quan kia rồi. Cậu gãi đầu cười. ha Cả... Cháu tới tìm hiểu văn hóa của làng là thật Mà tìm hiểu về ngôi nhà kia cũng là thật đó cô Cháu không phải đám người đi quay clip Để mà lên câu view trên mạng đâu Ờ dạ đúng đó cô Bọn con á, hỏi để cho biết Chứ không phải để quay phim bịa đặt như người ta đâu Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ Pha lẫn sự nghiêm túc của Minh và Kiên Bà Tư cũng không nhiều lời Bà nói Tôi cũng chỉ biết đại khái thôi Nếu muốn biết chi tiết cặn kẻ đó Cậu đi tìm ông Mão Ông ấy cũng được xem là một nhân chứng Chứng kiến nhiều cái chuyện nhà bà Lục từ thời xưa Còn tôi hả Năm đó mới 3-4 tuổi Những gì tôi biết cũng chỉ là nghe kể thôi Nghe bà nói vậy Mình và Kiên đưa mắt nhìn nhau Trong đầu hai đứa đã xác định được Đối tượng tiếp theo cần gặp Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong mình đi bộ một chút cho tiêu thực đường làng lạ lẫm cậu không biết đường đi lối lại cứ thẳng một đường mà đi lúc tới một con đường đất cậu phát hiện trước mặt có vô số bụi tre gai nó tạo thành một mái vòm như cổng chào nếu cậu không nhầm thì bên trong chính là căn nhà bỏ quang kia thấy bên trong tối quá mình chần chờ không biết có nên đi thẳng vào hay không thì một âm thanh vang lên đó là tiếng khóc trẻ con yếu ớt đứt quãng mình ngẩng đầu cố gắng xác định hướng âm thanh tiếng khóc không lớn nhưng đủ rõ để khiến cho lông tơ sau gái mình dựng đứng lên trong lòng tò mò nghe nói trong đó là ngôi nhà quan ai lại bế con vào đó giờ này Chẳng lẽ ngôi nhà đó mới có người dọn vào ở hay sao? Mình nhấc chân định cất bước đi vào Thì bất ngờ Một bàn tay gầy guộc Nắm chặt lấy cổ tay cậu Cậu giật mình quay lại Thấy đó là bà Tư Đừng, đừng, đừng Đó không phải là người đâu cậu Mình cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Cậu không tin vào ma quỷ Nhưng không thể phủ nhận rằng âm thanh ấy có cái gì đó rất kỳ lạ rất không tự nhiên cậu ngoái đầu nhìn về phía ngõ cụt một lần nữa nơi bóng tối dường như đang chuyển động nuốt chửng mọi ánh sáng tiếng khóc vẫn vang lên như một lời mời gọi đầy cám dỗ cuối cùng cậu theo bà tư về nhà nhưng trong đầu một quyết tâm đã hình thành dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ tìm ra sự thật đằng sau câu chuyện liêu trai này. Hành trình của cậu chỉ vừa mới bắt đầu và những bí mật kinh hoàng đang chờ đợi phía trước. Sáng hôm sau, mình thức dậy sớm. Bên cạnh Kiên còn ngủ khò khò. Biết thằng bạn mệt sau chuyến xe dài hôm qua, mình không lây bạn dậy. Cậu khoác lên mình chiếc áo thun màu xanh nhạt, quần xin bạc màu, và đôi giày thể thao đã sờn vẹt thêm chiếc ba lô nhỏ chứa vài vật dụng cần thiết những tia nắng đầu ngày xuyên qua tán lá tre rải những mảng sáng nhỏ xuống con đường đất mình đi dọc lối chính của làng quan sát những ngôi nhà cổ kỹ hai bên nhiều người dân đã bắt đầu ngày mới gần trưa khi ánh sáng trở nên gay gắt mình ngồi nghỉ dưới bóng cây đa lớn giữa làng Lật giở sổ tay Những gì cậu ghi được Chỉ là vài mẫu chuyện rời rạc Bà Lục Từng là người chữa bệnh bằng bồ chú Nhưng sau đó bị đồn thổi Là liên kết với thế lực đen tối Không có thông tin Cụ thể nào về gia đình bà Hay nguồn gốc của lời nguyền Mà người ta đồn đại Mình thở dài Cảm thấy bế tắc Đúng lúc ấy Cậu nghe thấy tiếng gậy tre gõ nhẹ nhẹ lên mặt đất. Quay lại, mình thấy một ông lão, tay chống gậy, bước đi chậm rãi. Ông mặc áo nâu bạc màu, đội nón lá rách, dài đeo túi vải nhỏ đựng hương đèn. Mình nhận ra đây là ông Mão, người bán hương mà bà Tư nhắc tới hôm qua. Ông cụ sống cô độc trong căn tròi gần nghĩa địa. Là người hiểu nhiều nhất mấy cái chuyện tâm linh trong làng này. Mình đứng dậy, tiến tới gần chào cụ Mão. Ông cụ dừng bước, nghiêng đầu về phía tiếng nói. Dù đôi mắt lờ đờ, nhưng ông vẫn nghe ra sự lạ lẫm trong giọng nói. À, ai vậy? À, dạ, con là Minh. Sinh viên từ thành phố đến để mà nghiên cứu về làng mình. Con xin phép trò chuyện với cụ một lát được không ạ? Làng Đông Mộc là ngôi làng có tuổi thọ lâu đời. Từ trước tới nay, không thiếu người tìm tới để tìm hiểu các phong tục tập quán xưa của làng. Cậu Mão không lạ gì. Cậu ngồi xuống gốc cây mà đáp: Ờ, được thôi. Nhưng hỏi thì hỏi nhanh. Tôi còn phải đi bán hàng nữa đó. Tất nhiên các câu hỏi của Minh chỉ xoay quanh nhà bà Lục. Cậu Mão có lẽ đã quen với nhiều đoàn khách tới hỏi về chuyện này. Nên mọi dữ liệu về sự kiện cũ Cậu đều nhớ sắp xếp gọn gàng trong đầu Cậu hài hước nói à, Năm đó tôi đang là một thiếu niên 16 tuổi Vì vụ án này Mà suốt một thời gian dài Không dám ra đường ban đêm Để mà đi tán gái luôn mà <cười> Rồi cậu kể Bà Lục từng là một thầy bùa Lẫn thầy thuốc Bà tốt bụng lắm, thường xuyên hành y cứu người. Tuy nhiên thời điểm đó, ai cũng đói kém, cơm không đủ ăn, thì lấy đâu ra người tới thỉnh bùa thỉnh ngãi. Cho nên việc làm bùa của bà không được thuận lợi lắm. Cuộc sống vất vả khiến cho con người ta trở nên biến chất. Bà Lục cũng trở nên biến chất vì miếng ăn. Năm đó xã hội còn lạc hậu tuy luật hôn nhân đã có chế độ một vợ một chồng nhưng người ta vẫn ngang nhiên nuôi thêm vợ bé mà không sợ điều tiếng chi ở làng bên có gia đình ông cả thụ tuy đã có vợ vợ ông sinh cho ông được hai người con gái giỏi giang nhưng tới khi ngủ tuần là tuổi hưởng phước ông lại đèo bồng thêm vợ bé đó là cô xuyến ngọc giọng của cụ mão dần nhẹ đôi mắt cụ nhìn xa xăm lời nói nước chảy mây trôi cứ như cụ chính là nhân vật chính trong câu chuyện đó vậy hôm ấy gió chiều lùa qua những khung cửa gỗ chạm trổ làm lay động tấm rèm lụa mỏng treo ở trước hiên nhà ánh nắng cuối ngày đổ dài lên trên nền gạch tàu vẽ thành dệt sáng cam loang lỗ trong gian chính rộng thênh thang của căn nhà ba gian Bà cả thụ ngồi thẳng lưng trên chiếc phản gụ tay cầm quạt mo phe phẩy nhẹ nhẹ Nhưng ánh mắt nhìn đâm đâm về phía sân sau Nơi tiếng cười nói rộn ràng vang lên không ngất Ngoài sân Ông cả thụ ngồi dưới gốc chú sữa Cùng người vợ bé mới nạp Cô Ngọc rất trẻ Giọng nói thanh như tiếng chuông Thỉnh thoảng lại cười khúc khích Mỗi lần tiếng cười ấy vang lên bà cả cảm thấy như có ai dùng kim nhỏ chích vào tim mình. bà đưa tay chỉnh lại cái áo kính cổ màu sậm. đã bao nhiêu năm nay bà chỉ mặc những màu như vậy. sắc trầm, kín đáo, đúng khuôn phép. mẹ chồng ngày trước dạy rằng làm vợ phải biết giữ dáng vẻ đoan trang. bà nghe lời, học cách nói nhỏ, bước khẽ, ăn trước nhường sau. hơn hai mươi năm làm dâu bà chưa từng cãi lại chồng nửa lời vậy mà hôm nay khi ông ta cười gian ngoài sân bàn tay đặt lên vai người đàn bà khác bà mới chợt nhận ra mình chưa từng được nghe tiếng cười ấy dành cho mình một cách trọn vẹn đến thế giữa lúc bà đang trầm mặc chị hường một chị người ở cũng là cháu họ hàng xa của bà đi vào chị khẽ nói bác ơi bác trai nói hôm nay dọn cơm cho bác trai ở buồng cô ngọc á buồng của xuyến ngọc giống dĩ là buồng của đứa con gái lớn của bà từ khi con gái lớn đi lấy chồng nơi đó không ai lui tới nhưng bà cả thường hay vô dọn dẹp để phòng khi con gái về chơi vẫn được ngủ nghỉ trong căn buồng quen thuộc khi ngọc vào nhà cô ta phát hiện ra căn phòng đó vừa rộng vừa đủ ánh sáng nên nằng nặc đòi ông cả cho mình vào đó ở. vốn đang yêu thích Ngọc, nên lời yêu cầu đó ông cả dễ dàng chấp nhận, dù bà cả hết lời can ngăn. Đó là nơi con gái bà ở từ nhỏ tới lớn. Năm đó bà cố ý chọn phòng có ánh sáng đẹp nhất cho con. Tuy nhiên, bây giờ có người biến nơi đó thành trốn phòng the. Bà giận lắm, nhưng sợ quy chồng. Cuối cùng cũng nành mặt kệ. Làm thêm món cá chép ôm dưa. Bác trai thích món đó nhất đó. Bà cả bình thản đáp lời cô cháu gái. Chị Hường ngoan ngoãn đi xuống bếp nấu ăn cho kịp bữa tối. Để lại trong gian nhà một khoảng lặng nặng nề. Bà cả nhìn xuống đôi tay của mình. Những ngón tay nhăn nheo, gân xanh nổi rõ. Chúng từng khéo léo theo áo cho chồng. Từng thức đêm sắc thuốc cho ông mỗi khi trái gió trở trời cũng chính đôi tai này đã bồng bế bao đứa con đỏ hỏn rồi lại lặng lẽ tiễn chúng đi khi chưa kịp gọi tiếng mẹ ba lần sinh con trai bà đều mất cả ba cốt nhục còn lại chỉ là hai cô con gái mỗi lần như vậy ông cả đều im lặng không một lời trách móc nhưng cũng không một câu an ủi ánh mắt ông khi đó lạnh lẽo vô cùng Như thể sự mất mát ấy Chỉ là một sự cố nhỏ Trong gia phả dài và dằng dặc của dòng họ Cho đến khi Thầy bối nói rằng Cùng phu thê của hai người đời này Không thể sanh con trai nói dỗi Chỉ một câu nói ấy Đã đủ thay đổi cả cuộc đời bà Ngày ông muốn cưới vợ bé Ông không hỏi ý bà Ông chỉ thông báo Nhà này cần người sinh con Mong bà hiểu cho tôi Hiểu Bà đã hiểu Hiểu rằng hơn 20 năm nghĩa vợ chồng Không bằng một đứa con trai nói dỗi Hiểu rằng vị trí của mình Dù là vợ lớn Thì địa vị cũng sẽ lung lay Nếu cô vợ bé kia sinh được con trai Trước mặt ông Bà vẫn giữ vẻ điềm nhiên Chính bà còn đứng ra lo liệu đám cưới Chọn ngày lành tháng tốt sắp xếp đồ đạc cho người mới người ngoài nhìn vào chỉ thấy bà hiền lành rộng lượng đến mức không ai chê trách được nửa lời nhưng đêm tân hôn ấy khi tiếng trống cưới ngoài sân vừa dứt bà một mình ngồi trong gian phòng tối lưng dựa vào vách gỗ lạnh tanh bà ngồi đó rất lâu cho đến khi ngọn đèn dầu cạn tim tắt phục đi từ ngày có vợ bé Ông thay đổi hẳn. Trước kia dù không mặn nồng, ông vẫn ngủ ở gian chính nhiều hơn. Giờ đây ông chỉ ghé qua phòng bà khi có việc cần bàn. Mỗi lần như vậy, ông đứng cách bà một khoảng vừa đủ, không gần cũng chẳng xa. Như thể giữa hai người có một bức màn vô hình nào đó. Có hôm bà đi ngang qua phòng của Ngọc, qua khung cửa mở hé. Bà thấy ông cầm tay người đàn bà kia ánh mắt dịu dàng hiếm có ngọc tựa đầu vào vai ông mái tóc dài buông xuống mềm mại như dòng nước chưa bao giờ ông nhìn bà bằng ánh mắt ấy lồng ngực bà khẽ đau nhói một đêm khuya nọ khi cả nhà đã ngủ bà cả bước ra hiên trăng treo lơ lửng trên nền trời đen sẫm gió thổi qua hàng cao lá xào xạc như tiếng ai thở dài bà nhìn về phía căn phòng ấy, con đèn trong đó vẫn còn sáng, bóng hai người in lên vách, sát gần bên nhau. Bà đứng rất lâu, cho đến khi chân tê cứng. Trong lòng bà, một thứ gì đó âm ỉ cháy, không còn là nỗi buồn đơn thuần nữa. Đó là sự tủi nhục, là ghen tuông, là nỗi sợ bị xóa bỏ khỏi cuộc đời này như chưa từng tồn tại. Bàn tay bà siết chặt mép áo đến trắng bệt Nếu ông ta có thể dễ dàng Đẩy bà vào bóng tối như vậy Thì bà cũng có thể làm điều tương tự Với người đàn bà kia Ý nghĩ ấy lóe lên Khiến cho bà cả cảm thấy Như ngộ ra một chân lý mới Trăng khuya lặng lẽ sôi xuống gương mặt bà Gương mặt vẫn hiền lành Vẫn điềm đạm như bao năm qua chỉ có trong đáy mắt một tia toan tính bắt đầu hình thành cái tinh ngọc mang thai đến vào một buổi sáng đầu hạ khi những chùm hoa cao ngoài sân vừa rụng trắng cả lối đi hôm đó bà cả đang ngồi trong gian chính kiểm sổ gạo thì nghe tiếng bước chân dồn dập rồi tiếng ông cả cười lớn giòn giả như pháo nổ chưa đầy một khắc sau ông bước vào gian chính Gương mặt chốn nghiêm nghị thường ngày, nay sáng bừng. Đôi mắt ánh lên niềm hân hoan không giấu nổi. Ha, bà biết gì chưa? À, chuyện gì đó ông? Ha, nhà này uh, sắp có người nói giỏi rồi. Ông cả đi thẳng tới bàn thờ tổ tiên, thắp lên một nén hương. Khói hương bay lên, mỏng manh và cay xè. Bà cả đứng phía sau, đầu ngón tay khẽ rung. Giọng cố gắng dịu dàng <cười> Chúc mừng ông Ba chữ ấy như trút cạn sức lực của bà Từ ngày đó Căn buồn của Xuyến Ngọc trở thành trung tâm của cả nhà Ngọc được ông chăm chút từng ly từng tí Món gì cũng phải hỏi thầy thuốc xem có hợp thai hay không Ông còn mướn thêm hai chị vú về săn sóc cho cô Mỗi bước đi của cô đều có người dịu đỡ đệm ngủ đổi sang loại mềm hơn gối đầu cũng thay bằng gối lông vũ còn bà cả gian chính vẫn rộng và trống trải như cũ ngọc vốn đã trẻ nay mang thai càng được nuông chiều vẻ mặt lúc nào cũng ánh lên sự đắc thắng mỗi khi đi ngang qua gian chính cô ta đều cố ý bước chậm lại một tay đặt hờ lên bụng còn chưa kịp nhô cao giọng nhỏ nhẹ Thưa chị, hôm nay em hơi mệt Anh Thụ nói em đừng có làm gì hết á Cứ nghỉ ngơi cho khỏe Nhưng em thấy chị bận rộn như vậy Mà em chỉ ngồi không Trong lòng ái nái lắm Muốn qua thưa với chị một câu Bà cả đang coi lại giấy tờ Nghe vậy chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Giọng nhàn nhạt Thay đầu thường như vậy Cô nhớ giữ gìn Ngọc mím môi Cô ta không thích sự điềm tĩnh đó Nó giống như đấm vào bông Chẳng đau cũng không ngứa Một bữa khác Cả nhà ăn cơm chung Giữa bữa cơm Ông cả gắp miếng cá ngon nhất Bỏ vào chén của Xuyến Ngọc Giọng đầy yêu chiều Em ăn nhiều dọc Phải tẩm bổ cho con trai nữa Hai chữ con trai được nhấn mạnh Như thể đã là điều chắc chắn Mình cứ nói vậy, lỡ đâu con gái thì sao? Không, thầy bố nói rồi, là quý tử đó. Ánh mắt ông lướt qua bà cả, thoáng một ý gì đó khó đoán. Bà cả vẫn nghiêm túc ăn cơm, động tác chậm rãi, chỉ có đôi đũa trong tay hơi siết chặt. Tối hôm ấy, khi mọi người đều đã nghỉ ngơi sau một ngày dài, Xuyến Ngọc lại lững thững bước sang gian chính. Cô ta mặc áo lụa màu hồng nhạt, tóc vấn cao, cài trăm bạc lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Chị à, cô sang đây có việc gì? Bà cả đang thấp hương, nhíu mài quay lại hỏi. Em nghe anh nhà nói á, trước đây chị từng có thai mấy lần, cũng có khi sinh được con trai phải không? Phải. Tiếc thật á. Ây! Nếu như giữ được một đứa, chắc giờ chị đâu phải vất giả như thế này. Có lẽ cũng không phải chịu kiếp chồng chung. Ngoài sân, gió thổi qua hàng cao, phát ra tiếng xào xạc Bà cả chậm rãi bước tới bàn, rót một chén trà, đẩy về phía Ngọc. Thai còn nhỏ, cô đừng nói nhiều chuyện không nên nói. Ngọc hơi khận lại. Một thoáng khó chịu lướt qua mắt cô ta, rồi nhanh chóng bị nụ cười thay thế. À, em chỉ cảm khái cho chị thôi mà. Rồi cô ta quay lưng đi. Tiếng dép còn vang lại vài âm thanh loẹt xoẹt trên nền gạch. Càng về những tháng sau, bụng xuyến càng nhô cao, ông cả gần như đêm nào cũng ngủ ở buồng của cô những tiếng cười nói tiếng thì thầm vang lên qua bức tường mỏng len vào gian chính tĩnh lặng bà cả vẫn dậy sớm như mọi khi tự tay kiểm tra sổ sách trong nhà ngoài cửa đã bao nhiêu năm nay việc thu chi trong nhà đều do bà quán xuyến ông cả vốn không mấy khi hỏi đến chỉ cần cuối năm nghe báo lại một con số rồi thôi Âu là cũng do ông tin tưởng vợ Thế nhưng mấy tháng nay Mỗi lần dở sổ sách Bà cả lại câu mày Bởi số tiền tích góp của nhà bà Cứ thất thoát ngày một nhiều Mà hầu hết số tiền ấy Đều chảy vào buồn của Xuyến Ngọc Khi thì tiền mua giải qua Khi thì trang sức Lúc lại tiền thuốc dưỡng thai Lúc lại tổ yến Bà cả biết mấy thứ kia đắt đỏ, nhưng không thể nào đắt tới mức này. Mỗi lần ông cả tới lấy tiền, bà đều nhắc nhở ông rằng không nên tiêu xài quan phí. Nhưng ông sẽ tỏ thái độ không vui. Bà đành im lặng, nhưng không có nghĩa bà sẽ bỏ qua chuyện này. Tiền bạc nhà này có một nửa là do bà làm lụng mà có. Há gì lại để cho người ngoài muốn xài bao nhiêu thì xài bà nghi ngờ ngọc đem tiền về thích làm của riêng hoặc là cô ta gửi về nhà mẹ đẻ chứ chẳng có một người nào có thể tiêu được bao nhiêu đó trong thời gian ngắn đang lúc miên man thì chị hường đi vào khẽ giọng nói bác à ban nãy con thấy cô ngọc đi ra chợ con lén đi theo thấy giữa chợ cổ dúi cái túi gì đó vào tay một người thanh niên con nghĩ là tiền cô ngọc tuần tiền về cho nhà ngoại rồi. Thành niên sao? Dạ. Trước con nghe nói cô Ngọc có một người anh trai. Con đoán đó là anh trai của cổ. Đó. Bà cả đâm chiêu suy nghĩ. Bà cũng biết sơ về hoàn cảnh của Ngọc. Cô lớn lên trong một gia đình nghèo. Trong nhà có bốn chị em gái và một người anh trai. Bởi chỉ có duy nhất một người con trai nên anh ta được cả gia đình cung phụng hết sức. Lớn lên trở thành một gã chẳng có ích gì cho xã hội, thậm chí còn xa vào cờ bạc. Bởi vì số nợ anh ta quá lớn, nên Ngọc mới phải đi làm vợ bé cho người ta, lấy tiền xính lễ về trả nợ cho anh. Ngọc nếu có tuồng tiền về giúp cha mẹ, cũng không thể nào đưa cho anh trai mình được. Bởi vì dây trước cô đưa, dây sau số tiền đó, Đã nằm trên chiếu bạc rồi Tiếp xúc với Ngọc mấy tháng nay Bà cả biết cô là người thông minh Khéo léo Chứ không phải hạng ngu ngốc Không thể nào giao tiền cho một cái thùng không đái được Bà nghi ngờ người thanh niên kia Không phải anh trai cô ta Bà thấp giọng nói Lần sau Nếu gặp cậu thanh niên đó Thì cứ bám theo cậu ta Xem xem người đó là ai Chị Hường nhận lời bà cả xong Thì mấy ngày sau liền để tâm dò xét Quả nhiên khoảng sau 10 ngày Chị lại thấy Xuyến Ngọc sách giỏ đi chợ Cô ta ghé từng hàng bánh trái Đứng lựa Trả giá rồi trả tiền Như bao nhiêu người đàn bà khác Nhìn qua không có gì khả nghi Tới hồi chị Hường nhìn thấy cô ta đứng nói chuyện với một người đàn ông Rất nhanh chóng Tự trong ống tay cô ta Rơi xuống vỏ của người đàn ông nọ Một cái bọc giải Nếu chị Hường không nhìn chầm chầm Thì cũng chẳng nhận ra điều đó Hai người nói chuyện chừng hai ba câu Tựa như người quen nhau gặp ở giữa chợ Chào hỏi khách sáo Rồi đường ai nấy đi mà thôi Dù cho là kể nhiều chuyện cỡ nào Cũng không thể nhìn ra được Điều mờ ám gì giữa họ Chị Hường thấy vậy Liện quyết định không theo Xuyến Ngọc nữa, mà quay sang bám theo người thanh niên kia. Anh ta rời chợ, đi bộ qua con đường đất, dẫn ra phía rìa làng. Đường càng đi càng vắng, hai bên chỉ còn những rặng tre và dài mái nhà tranh xiêu dẹo. Cuối cùng anh ta dừng lại trước một căn nhà nhỏ, mái lợp lá tranh đang ngã màu xám xịt. Bên ngoài sân chỉ có một cái chung nước và một đống củi khô chị hường đứng nép sau bụi chuối nhìn thấy trong nhà có một người đàn bà trung niên tóc hoa râm dáng vẻ gầy gò đang ngồi dựa cửa người thanh niên bước vào bà ta thấy trong vỏ có thịt có trái cây liền hỏi con lại gặp nó nữa hả người thanh niên thở dài lấy mớ đồ ăn mới mua ra mà trả lời dạ cậu gửi tiền cho mình nữa đúng không Cậu dặn con mua đồ về cho mẹ tẩm bổ à, Tiền của người ta Con nhận hoài như vậy có được không? <cười> không nhận thì mẹ lấy gì uống thuốc Lấy gì mà tẩm bổ cho mẹ Thầy thuốc nói bệnh của mẹ Phải uống thuốc lâu dài Nếu ngưng giữa chừng là nguy lắm Nghe tới đó Chị Hường đã bắt đầu hiểu ra đôi phần Nhưng chị vẫn đứng im Không rời đi Nhưng mà nó bây giờ là vợ bé của người ta rồi. Con với nó cứ qua lại như vậy không được đâu. Người thanh niên cúi đầu, bàn tay siết chặt. Một lúc sau anh ta mới nói, giọng nghẹn lại. Mẹ nghĩ con là kẻ không biết điều sao? Con biết hết. Nhưng hoàn cảnh nhà mình đã như vậy rồi. Sống thanh cao làm gì nữa? Với lại đứa nhỏ trong bụng con ngọc là của con đó nghe tới đây chị hường giật mình ba mẹ trong nhà cũng sững sờ con, con con nói cái gì người thanh niên nhìn về phía túi tiền còn thừa ánh mắt đầy phức tạp là con của con khi ngọc về ở với ông thụ Cậu đã trễ nửa tháng rồi chính xác đứa nhỏ đó là con của con Mà ngày đó lúc cậu về nhà ông thụ, cậu cũng nói rõ là bà nó kiếm tiền trả nợ cho anh trai, báo hiếu cha mẹ cậu. Với lại phụ giúp con chữa bệnh cho mẹ. Ban đầu cậu cố tình qua nhà ông thụ kiếm mớ vốn để sau này tụi con sẽ cùng nhau cao chạy xa bay. Tới hội chắc chắn đã mang thai, cậu mới thay đổi quyết định. Cậu nói nếu sinh con trai thì sau này cái gia sản kia Hơn phần nửa thuộc về con trai chúng con. Mẹ Chứ cần chờ tới ngày đó Chờ tới ngày ông cả thủ nhắm mắt xuôi tay Mẹ con mình sẽ là người giàu đó mẹ. Người đàn bà tóc hoa râm Ánh mắt lo lắng bất an Nhưng cũng đầy hy vọng chờ đợi. Có lẽ bà không muốn làm người sống Nhưng thời gian qua Kể từ khi Ngọc tuồn tiền cho bà bà không còn ăn bữa nay lo bữa mai nữa. Kể từ đó, bà biết được đồng tiền giảng năng tới cỡ nào. Ăn uống sung sướng đã quen, bây giờ kêu quay lại thời đối khổ như trước, chắc là bà không chịu được. Vì vậy, chị Hường chờ hoài cũng không thấy cảnh bà can ngăn, khuyên răng con trai mình. Tới khi chị quay về nhà, thì đã là bữa trưa. Chị đi thẳng vô buồn bà cả, Bà cả lúc này mới đang nhắm mắt chứ chưa có ngủ. Thấy khuôn mặt hớt hải của chị thì hỏi Sao rồi? Bác à, chứ chuyện này e là lớn lắm á. Lớn tới đâu? Người thanh niên đó không phải anh trai cô Ngọc. Bà cả không nói gì. Chị Hường tiếp tục. ban nãy con đi quanh làng hỏi thăm thì mới hay. Anh ta từng là người qua lại với cô Ngọc. Trước khi cổ về đây Cả cái làng ấy khi trước đều tưởng hai người sẽ cưới nhau Anh ta nhà nghèo Còn có bà mẹ bị bệnh Cả làng ai cũng đồn cô Ngọc tham vàng bỏ ngãi Rồi sao nè Con còn nghe được Anh ta nói với mẹ mình Là đứa con trong bụng cô Ngọc Là con của anh ta Trong gian nhà rộng lớn Không gian bỗng trở nên lạnh ngắt Bà cả ngồi im rất lâu Cuối cùng bà ngồi thẳng dậy Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo <cười> Thì ra là vậy Bà sống trong ngôi nhà này hơn 20 năm Hơn 20 năm quán xuyến cửa nhà Hơn 20 năm gánh giác việc làm ăn 20 năm chắc chiêu từng động bạc Từng mối quan hệ trong làng ngoài tổng Gia sản hôm nay của nhà ông thụ Một nửa là công sức của bà Thế nhưng suốt từng ấy năm Bà lại không sinh được một bụng con trai Đó là nỗi đau lớn nhất trong đời bà Chính vì vậy mà ông cả mới trước cô Ngọc về làm vợ bé Bà cũng biết phận mình là vợ lớn Muốn giữ yên cửa nhà thì phải nhịn. Cho nên từ ngày Ngọc bước chân vào đây Bà chưa từng ầm ỉ Chưa từng cãi giả Dù trong lòng bà có khó chịu đến đâu bà cũng vẫn giữ vẻ bình thản trước mặt chồng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ngu ngốc. Bà càng không phải hạng người để cho kẻ khác leo lên đầu mình mà ngồi. Bà nhớ lại lời chị Hường: đứa con trong bụng của Ngọc là của gã thanh niên nghèo kia, một đứa con quang mang dòng máu của kẻ khác, lại sắp được sinh ra trong nhà ông cả. Thậm chí còn có thể trở thành người thừa kế gia sản. Lúc bà đi từng nơi hạ mình xin người ta làm ăn với mình. Lúc bà đấu trí với từng con cáo già trên thương trường. Cô Ngọc kia còn chưa ra đời. Cô ta là ai mà muốn đè đầu cưỡi cổ bà? Nhưng nếu đem chuyện này nói với ông thì sao? Bà nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh ấy. Ông cả lúc này đang nâng niu cái thai của Ngọc như báo vật. Suốt mấy tháng qua, ông ta gần như không bước chân vào buồn của bà. Trong đầu ông ta bây giờ chỉ biết mẹ con Xuyến Ngọc. Ông ta quá khao khát một đứa con trai nói dõi, Mà coi bối, thầy bối đã nói cái thai trong bụng là nam. Chính vì vậy, nếu bà đem chuyện này nói ra, ông ta chưa chắc đã tin. Ngược lại, ông còn có thể cho rằng bà ghen tuông, cố tình du quan cho Xuyến Ngọc. Đàn ông một khi bị mê hoặc Thường chẳng còn phân biệt nổi thật giả đâu Nếu đứa trẻ ấy sinh ra Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối Chỉ cần nó được xác nhận là con trai Thì dù cho sau này Có phát hiện ra điều gì Ông cả cũng chưa chắc chịu buông bỏ Bao nhiêu năm nay Ông ta bị người ta cười cợt Về việc không có con trai quá nhiều rồi Thậm chí mỗi lần trong họ có tiệc Ông cũng bị đuổi xuống ngồi mâm dưới. Điều đó khiến cho ông nhục lắm. Cách tốt nhất là để cho nó không bao giờ có cơ hội chào đời. Bà cả im lặng, suy nghĩ rất lâu. Giết người trong nhà không phải là chuyện đơn giản. Nếu làm không khéo, chính bà là người gặp quả. Cho nên, chuyện này phải thật kín đáo. Phải là một tai nạn hoặc là một cơn bệnh. Phụ nữ mang thai giống yếu ớt, chỉ cần một chút sơ xuất, một chút thuốc men sai lầm là có thể xảy ra chuyện. Đứa bé trong bụng của Ngọc bây giờ chính là điểm yếu lớn nhất của cô ta. Bà cả đưa tay vuốt nhẹ mép bàn, giọng nói khẽ tới mức gần như chỉ mình bà nghe thấy. Đã muốn làm vợ bé thì phải biết thân biết phận nếu còn biết điều sống yên ổn trong góc nhà ta cũng chẳng cần đụng tới mày cho bẩn tay nhưng dám tơ tưởng tới gia sản mà ta dành cho hai đứa con gái của ta thì đừng trách ta không nương tay ánh mắt của bà lóe lên một tia lạnh lẽo ngoài sân gió thổi qua hàng cao phát ra những âm thanh xào xạc Hôm sau, trời vừa quá ngọ, bà cả tìm sang làng bên. Chuyện bà suốt ngày thường mặt ngoài đường đi bàn các mối làm ăn là chuyện thường, nên bà có đi đâu cũng không ai thắc mắc. Ông cả cũng không hỏi, vì ông biết vợ mình đi đâu thì tối cũng sẽ về nhà. Và lúc nào về, bà cũng sẽ đem theo lợi nhuận gì. Chiếc xe dừng lại trước một căn ngõ nhỏ nằm khuất sau rặng tre già đó là nhà của bà lục trong vùng này ai cũng biết bà lục là một bà thầy ngoài việc thường hay giúp người ta coi tử vi tính phong thủy bối toán thì bà lục cũng là một người chuyên bốc thuốc đỡ đẻ không biết bà có giỏi hay không nhưng đối với tình hình đất nước nghèo nàn lạc hậu khi đó ai có việc gì cũng chạy tới cầu bà giúp đỡ bên trong nhà thoang thoảng mùi thuốc bắc những bó thảo dược khô được treo lủng lẳng trên xà nhà còn trên chiếc bàn gỗ giữa gian là đủ loại lọ sành lọ thủy tinh bà lục đang ngồi cắt thuốc nghe tiếng động liền ngẩng lên thấy bà cả bà đon đã chào hỏi ủa bà cả thụ sang thăm đó hả <cười> quý quá quá mời bà vô nhà đáp lại sự nhiệt tình của bà lục Bà cả thụ không dòng do, bà ngồi xuống, thấy không có ai trong nhà, mới khẽ nói. Lâu rồi không ghép, hôm nay tôi có chút chuyện muốn nhờ bà. Bà lục nhìn bà cả từ đầu tới chân, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện, hỏi với giọng điệu dò xét. Người như bà mà cũng phải nhờ tới tôi, chắc là chuyện không phải nhỏ. Ừ. Với một cái thai quang không thể giữ Bà có thuốc nào hay không? À <cười> Bà cả muốn thuốc gây sảy thai sao? Không Tôi không cần sản phụ sảy thai Tôi muốn cái thai đó què hoặc Ngu độn Bà Lục im lặng Trong các thảo dược thông thường Thiếu gì loại lá cây cộng cỏ Ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi đâu Ngoài ra còn có thủy ngân Chị cũng sẽ khiến cho thai nhi dị dạng Trí não kém phát triển Bà cả tiếp tục nói Giọng gần như thì thầm Nếu sau này nó sinh ra mà bệnh tật Ốm yếu Thậm chí có thêm chút dị tật Thì cũng có thể đổ là do số trời Bà Lục nhìn bà cả thật lâu tới khi bà cả đẩy tới trước mặt một túi tiền nặng trĩu, bà mới thở dài. ờ đúng là thai quang ấy, thì không nên có cuộc sống như người bình thường. Bà ta đi tới bên mấy cái hộp thuốc, lấy ra vài viên quặng khác loại trộn chung với nhau, đưa tới trước mặt bà cả, rồi thấp giọng. lúc nấu ăn thì trộn vào đồ ăn của thai phụ dùng liên tục trong một tháng thì ngừng bà cả nhoẻn cười hài lòng bỏ gói thuốc vào trong giỏ sách lên xe trở về nhà ngày tháng trôi đêm đó trời tối sầm từ rất sớm trong buồng phía đông ngọc đang ngồi dựa lưng vào gối hai tay xoa nhẹ lên bụng bụng cô ta đã gần tám tháng dạo gần đây cô thường thấy người mệt mỏi ăn không ngon miệng Nhưng nghĩ rằng đó là chuyện bình thường của phụ nữ mang thai, nên không để tâm nhiều. Cô còn đang nghĩ tới việc không bao lâu nữa thôi. Đứa con này ra đời. Địa vị của cô trong nhà sẽ khác hẳn. Ông cả đã hứa với cô rồi. Nếu sinh được con trai, ông sẽ làm lễ bái tổ. Chính thức ghi tên nó vào trong gia phả. Gia sản này sẽ thuộc về nó. Đứa bé ấy sẽ là người thừa kế về sau. Còn nếu sinh con gái, cũng sẽ ban cho không ít bạc vàng, chờ thêm hai năm nữa lại tiếp tục sinh. Chỉ nghĩ tới đó thôi, khóe môi xuyến ngọc đã khẽ không lên. Nếu biết làm vợ nhà giàu sướng như vậy, cô đã lấy chồng từ lâu. Ngạc cái nhớ tới thân hình béo múp, lúc nào cũng thở khò khè của ông cả, khiến cho cô cảm thấy kinh tổn. Cô mong sao ông ta mau đi chầu tổ tiên sớm một chút Để cô đường hoàng đưa tình nhân về nhà À, bà cả cũng có tuổi rồi Bà ta cũng nên đi sớm một chút Toàn bộ cái cơ ngơi này Sẽ là của mẹ con cô và tên tình nhân kia Nụ cười khoái trá chưa kịp tắt Thì một cơn đau đột ngột kéo tới Ngọc ôm chặt lấy bụng Cơn đau dữ dội Bụng liên tục gò lên Cô cúi gập người lại Mồ hôi lập tức túa ra trên trắng Cô về làm vợ ông cả Trước sau 7 tháng rưỡi Thai này có trước đó Cùng lắm mới 8 tháng tuổi Làm sao có thể sinh sớm như vậy được Nếu sinh ra lúc này Liệu có bị nghi ngờ gì hay không Ngọc liên tục xoa bụng Nhưng cơn đau không hề giảm đi Ngược lại càng lúc càng dữ dội hơn Xuyến Ngọc không chịu nổi Bèn hô quán gọi người tới giúp Chị Hường nghe động lập tức chạy vào Sau đó ra ngoài loan tin Xuyến Ngọc chuyển dạ Lập tức sắp xếp đưa cô tới nhà bà mụ Trước khi xe lăn bánh Ngọc nhìn thấy bà cả đứng dưới gốc cây nhãn Ánh đèn lồng hắt lên khuôn mặt bà Một thứ ánh sáng vàng nhợt. Hôm nay ông cả lên trấn mua bán Phải ba ngày sau mới về bây giờ mọi chuyện trong nhà đều do bà cả làm chủ chẳng hiểu sao ngọc cảm thấy bất an lạ thường chiếc xe lăn bánh con đường gập ghềnh làm cho cơ thể cô run lên từng chập mỗi lần xe sốc nảy cơn đau trong bụng lại đau đớn không chịu nổi ngọc cắn chặt răng trong cơn mê man cô nghe loáng thoáng chị Hương nói với tài xế chở tới nhà bà Lục đi nhà bà Lục sao? mấy chữ ấy vừa lọt vào tai, sứ Ngọc bỗng mở bừng mắt, một nỗi sợ mơ hồ trào lên trong lòng. Bà Lục không phải bà mụ bình thường, trong vùng ai cũng biết bà ta ngoài việc bốc thuốc còn dính dáng tới đủ thứ chuyện quái gở. Ngọc thở gấp, giật, giật xe lại. Nhưng không ai nghe. Cần đào khiến cho cô dường như không còn sức. Cuối cùng chiếc xe dựng lại trước căn nhà quen thuộc của bà Lục. Chị Hường và một chị Vũ nhanh chóng dìu Ngọc xuống. Bà Lục đã đứng chờ sẵn ở cửa, như thể đã chờ từ rất lâu. Ngọc lúc này không còn sức mà vùng vẫy nữa. Cô ta bị đặt lên chiếc giường gỗ trong gian trong. Bà Lục đuổi mọi người ra ngoài, chỉ còn một mình bà cùng xuyến Ngọc trong căn phòng ấy. Cơn đau trong bụng xuyến ngọc lúc này dữ dội tới mức Khiến cho mắt cô hoa lên Nhưng giữa cơn đau ấy Cô vẫn nhìn thấy rõ gương mặt của bà Lục Ánh mắt bà ta không hề giống một người Chuẩn bị đỡ đẻ Cô chợt hiểu ra Chuyến này mẹ con cô không xong rồi Cố gắng gượng chống tay ngồi dậy Bà, xin bà tha cho tôi Bà muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa chỉ xin bà tha cho mẹ con tôi Cô ta vừa nói, vừa lết xuống khỏi giường. Nhưng chưa kịp bước được hai bước, bà Lục đã lao tới. Bà ta khỏe một cách đáng sợ. Chỉ một cái đẩy mạnh, Ngọc đã ngã ngửa lại trên giường. Bà đè lên cả thân người cô. Mày muốn chạy hả? Mơ đi con. Ngọc vùng vẫy điên cuồng Nhưng sức của một người đàn bà mang thai 7-8 tháng làm sao chống lại nổi bà lục một tay giữ chặt lấy hai vai cô, tay kia cầm lấy một bát sứ đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn. trong bát là một thứ nước đen đặc sền sệt như bùn. một mùi hăng hắc bốc lên. xuyến ngọc mở to mắt, lắc đầu ngoay ngoậy. nhưng bà lục đã bóp chặt cầm cô, há miệng ra. ngọc cắn chặt răng. bà lục không nói thêm, chỉ dùng lực bóp mạnh hơn cơn đau khiến cho ngọc vô thức hé miệng ngay lập tức bà ta đổ cả bát nước đen vào thứ chất lỏng đặc quánh tràn xuống cổ họng ngọc kho lên sặc sùa cố nhổ ra nhưng đã quá muộn rồi một phần đã nuốt xuống bụng chỉ vài giây sau cơn đau trong bụng cô bỗng tăng lên gấp bội bụng co thắt dữ dội như có thứ gì đó đang bị ép phải chui ra Tiếng hét giang lên trong căn nhà nhỏ, cơn đau kéo dài không biết bao lâu, mồ hôi ướt đẫm tóc và áo của cô. Cuối cùng, sau một cơn co thắt khủng khiếp, một tiếng khóc yếu ớt giang lên. Một đứa bé đã ra đời. Nó rất nhỏ, da dẻ tái xanh, cơ thể yếu ớt như không có chút sinh khí. Chưa kể, gương mặt nhìn có vẻ ngờ ngệt thiếu thông minh tay chân cũng dị dạng lạ thường. Nó chỉ khóc được vài tiếng rồi liệm đi ngay. Chờ khi bên trong đã yên ắng, bà Lục mới dán rèm đi ra. Sản phụ sinh non, băng quyết chết trên bàn sinh rồi. Còn đứa trẻ là quái thai, chẳng biết sống được bao lâu. Chị Hường cha chị chú nhìn thấy hình dạng đứa bé thì vừa thương vừa xót. Lại vừa kinh sợ Cuối cùng đưa tin đó Về nhà ông bà cả thụ Ông cả thụ được người ta gọi về ngay Khi công việc chưa xong Nhìn thấy người vợ bé Nằm tím tái trong quan tài Còn đứa con ông ta Mong ngóng suốt thời gian qua Chỉ là một quái thai Khiến cho ông ta vô cùng tức giận Chết mộng có con trai nói dỗi Chấm chức tại đây Trong đám tang của Xuyến Ngọc Người đi viếng tấp nập Người ta không phải viếng cô Mà chủ yếu qua lại với nhà ông cả mà thôi Trong đám khách ấy Chị Hường chỉ cho bà cả thụ thấy Tình nhân của Xuyến Ngọc Anh ta có vẻ ngoài khỏe mạnh Trẻ trung Mặt mũi khôi ngô Thảo nào Xuyến Ngọc dù có làm vợ người ta cũng nhớ nhung mãi không quên. Anh ta đứng nhìn Xuyến Ngọc rất lâu trước khi nắp quan đóng lại. Bà cả cố ý để chị Hường ẩm đứa con của Ngọc ra Nhìn thấy mặt con mình, người thanh niên ấy lùi lại hai bước. Tựa như anh ta không chấp nhận thứ dị dạng đó là con của mình. Bà cả đứng trong góc khuất, chỉ nhếch môi cười. Thứ hạ đẳng như chúng mày Mà dám tơ tưởng tới của cái nhà tao Muốn bước vô làm chủ cái cơ ngơi này của tao sao Nập mơ đi Bởi vì thân thể yếu ớt Con trai của Ngọc sống chưa tròn một tháng đã nhắm mắt Ông cả cũng chẳng thiết tha tổ chức ma chai linh đình, Chỉ là một cái đám nhỏ mà thôi Một thời gian sau Chị Hường kể cho bà cả nghe Cả nhân tình của Ngọc đã cưới vợ khác. Nhà anh ta rất nghèo, thế nhưng đám cưới được tổ chức rình rang, xính lễ hậu hĩnh, cưới được một cô con gái của nhà giàu có trong làng chứ không dẫn. Bà cả cười đầy châm chọc. Số tiền mà gã ta đem đi lấy vợ, chẳng phải số tiền mà suốt bảy tháng về làm vợ bé. Ngọc đã bí mật đưa cho gã hay sao? Mộ cô còn chưa kịp sanh cỏ, Gã đã dùng số tiền đó đi cưới vợ mới rồi Xuyến Ngọc hết lòng vì gã Đổi lại Gã chỉ xem cô như cái mỏ vàng Đúng là thối đời bạc bẽo. Mọi chuyện tưởng chừng như tới đây là xong Nào ngờ Nửa năm sau cái chết của Ngọc Cả nhà bà Lục chết trong tư thế khó hiểu Chị Vũ đứng ngoài buồn sinh năm xưa nói rằng Khi đó loáng thoáng nghe Xuyến Ngọc nói rằng Cô ta sẽ quay lại Giết hết những ai hãm hại mình Từ đó người làng đồn nhau Nhà bà Lục bị chính quan hồn Của Xuyến Ngọc quay về giết Từ đó theo vợ ra biết Bao nhiêu câu chuyện liêu trai Đáng lẽ Chuyện này sẽ mãi mãi là bí mật Nhưng hơn 10 năm sau Lúc hấp hối trên giường bệnh Thần trí nửa tỉnh nửa mê, Bà cả thụ thường xuyên kể lại câu chuyện Về cái chết của Xuyến Ngọc Từ đó người ta mới dở lẽ ra nhiều thứ Mình ghi nhớ mọi thông tin ông Mão nói Rồi thắc mắc hỏi Nhà bà Lục đã chết hết Bà cả thủ cũng không còn Vậy tại sao lời nguyện năm xưa Vẫn còn tồn tại vậy cô? Rõ ràng Những người năm xưa đều đã chết Gã nhân tình của Xuyến Ngọc cũng không còn nữa Nhưng cho tới bây giờ Những ai dám bước chân vô căn nhà đó Đều không gặp chuyện này thì gặp chuyện kia Từ lâu rồi Người làng này có ai dám tới đâu Chỉ có đám trẻ bọn cậu từ nơi khác tới là điếc không sợ súng thôi Mình gãi đầu cười Vì thực tế trong bụng cậu cũng đang có dự định vào đó tham quan một vòng. Vậy có ai biết cách hóa giải lời nguyện không cụ? Nếu biết cách hóa giải Thì người làng tôi đâu có sợ như vậy Mà thôi Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi Cậu tin thì tin Không tin thì thôi Nhưng mà tôi vẫn khuyên là Có thờ có thiên Có kiên có lành đó Mình không hỏi thêm nữa Cậu tiễn cụ mão đi rồi lững thững quay về nhà trọ của bà Tư. Về tới căn phòng trọ đơn giản, mình ngồi xuống giường, mở sổ tay ghi lại những chi tiết mới thu thập được. Cậu hiểu rằng để làm sáng tỏ bí ẩn, cậu phải đặt chân tới ngôi nhà quan, nơi khởi nguồn mọi sự kiện. Có điều chỉ có một thân một mình, cậu không thể hành động bừa bãi. Mình bắt tay vào chuẩn bị, kiểm tra kỹ lưỡng từng vật dụng mang theo. Đèn pin, máy chụp ảnh đêm, dây thừng và một con dao đa dụng. Cậu không tin vào chuyện ma quái, nhưng cũng không nên xem nhẹ những rủi ro có thể xảy ra trong một nơi hoang phế. Kiên thấy mình chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, để chứng minh bản thân không vô dụng, nó cũng bỏ thêm vài thanh lương khô, mấy gói bánh quy. Và hai chai nước suối vào ba lô mình Mình ngạc nhiên Mày đem đồ ăn thức uống theo làm gì à Mày chưa coi mấy cái bộ phim kinh vậy hả Ở trong phim á Thế nào khi đi khám phá căn nhà quan đó Cũng sẽ bị giam giữ lại đó vài ngày Tới đó không có đồ ăn cầm cự, Mày sống nổi không Mình cạn lời Cậu không ngờ thằng bạn mình Lại lậm phim như vậy Mình chọn thời điểm đêm khuya để lên đường. Khi ngôi làng chìm vào giấc ngủ, cậu nghĩ chuyện tâm linh thường hay xuất hiện vào ban đêm. Đi ban ngày thì sẽ lại mất linh. Cậu và Kiên đi mà không báo với ai. Vì không muốn bà Tư, người chủ trọ quan tâm, từ khi cậu đặt chân tới đây phải bận tâm thêm. Con đường dẫn tới ngõ cục tối tăm không một bóng người. Mình bước đi thận trọng, cố gắng giữ im lặng khi tới đầu ngõ cậu dừng lại hít sâu một hơi trước mắt là lối đi chật hẹp hai bên cây tre mọc tua tủa che khuất đi ánh trăng ngôi nhà quan ở cuối đường hiện lên như một bóng hình mờ ảo đầy đe dọa ê mày liệu có ma giống như trong lời đồn không kiên lúc này mới run rẩy bám vào tay mình <cười> Sợ rồi hả? Lúc nãy tao đã nói, nếu sợ thì cứ ở nhà đi. Ông Mà mẹ không chịu nghe. À, à, ai sợ chứ? Kiên mạnh miệng, nhưng cánh tay vẫn bám chặt mình không buông. Ánh đèn pin trên tay mình chiếu sáng một đoạn đường gồ ghề. Bước vào ngõ, cậu cảm nhận cái lạnh bất thường trong không khí, dù đang là giữa mùa hè. Một làn gió thoảng qua, mang theo mùi ẩm mốc, pha lẫn thứ gì đó kỳ lạ. càng đi sâu, cậu càng thấy ngột ngạt, như có một sức ép vô hình đè lên người. Tiếng côn trùng biến mất, chỉ còn tiếng bước chân của cậu giang dọng trong tĩnh lặng. Cuối cùng, ngôi nhà quan hiện ra rõ nét hơn, giống hệt như người làng mô tả. Cánh cửa gỗ siêu dèo treo lủng lẳng trên bản lề rỉ sét. Kêu lên kẽo kẹt mỗi khi gió lùa qua Những ô cửa sổ dở nát Mở ra một khoảng tối sâu thẳm bên trong Đứng trước cửa Mình cảm thấy tim đập nhanh Tai xiết chặt đèn pin Cậu bước vào trong Quét đèn qua căn phòng chính Bụi phủ dày trên sàn Lẫn lộn với mảnh gỗ Và gạch dở Trên tường Những dệt màu nâu sẫm có lẽ là dấu vết của máu cũ loang lổ thành những hình thù kỳ dị một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sóng lưng nhưng cậu vẫn tiến sâu hơn cậu nhớ lại câu chuyện cụ mão về cái chết của bà lục bà ta qua đời trong tư thế kỳ quái mắt trợn trừng tai cào cấu vách gỗ cậu chiếu đèn vào một góc tường và phát hiện những vết cào sâu nhưng minh chứng cho sự giằng co trong tuyệt vọng chạm tay vào đó cậu cảm nhận rõ sự thô ráp xù xì của cũ bất chợt một âm thanh nhỏ vang lên từ phía sau kiên giật mình hét toáng lên gần như đu lên người minh minh lia đèn nhanh nhưng chỉ thấy một con chuột lủi qua cả hai thở phào nhẹ nhõm mày bỏ tôi ra coi để tôi chụp hình cái kiên buông minh ra Nhưng bàn tay vẫn níu lấy cái ba lô trên lưng mình. Mình đưa đèn pin lên cho Kiên soi. Còn bản thân thì lấy máy ảnh ra. Chụp đủ mọi ngóc ngách trong căn phòng. Lúc này cậu để ý trên sàn nhà có một tấm dáng gỗ hơi vênh lên. Cậu tiến tới kéo tấm dáng ra. Bên trong là một cái hốc nhỏ. Kiên Hào hứng chiếu đèn pin vào, kêu lên. Ê, cô chừng là kho báu đó nha người xưa hay chôn tiện dạng dưới sàn nhà lắm ấy đó. nói tới đây cả hai im bặt bởi thứ bên dưới là một bộ xương nhỏ xíu được quấn trong tấm vải đỏ rách nát chúng không đầy đủ chỉ có hộp sọ là rõ đường nét nhất tựa như hài cốt của một đứa trẻ sơ sinh cả hai lùi lại không kìm được mà run rẩy Sao lại có một bộ hài cốt giữa nhà như thế này? Nhớ lại lời kể của cụ Mão, Mình nghĩ liệu đây có phải là cái xác của đứa bé Bị bà Lục hại chết năm đó hay không? Nếu đúng Nghe nói là chính nhà ông cả làm đám cho đứa con nhỏ đó rồi mà Nó phải được chôn cất ở ngoài nghĩa địa mới đúng chứ Chẳng lẽ đây là một đứa trẻ nào đó Bà Lục đem về làm phép rồi chôn dưới sàn nhà hay sao? Mình ghi lại hình ảnh, rồi cẩn thận đặt tấm dáng gỗ về chỗ cũ. Cậu biết, mình không thể tự ý mang hài cốt đi. Phải báo điều này cho người dân hay chính quyền. Năm xưa, có lẽ đội điều tra cái chết của nhà bà Lục không phát hiện được bộ hài cốt nơi này, nên nó mới tồn tại suốt bao nhiêu năm. Hôm nay, Nhờ vào sự mục nát của tấm dáng lót sàn, cậu mới phát hiện ra được. Mình đi quanh căn nhà một dòng, không phát hiện thêm điều gì mới, cậu quyết định quay trở về. Kiên ở bên cạnh vẫn còn rung lên từng hồi, giọng nói riếu hết cả lại. Dù bọn họ không gặp hiện tượng tâm linh như dân làng vẫn truyền tai nhau, nhưng giữa đêm khuya bắt gặp một bộ xương người cũng là quá kinh dị rồi. Con đường đất tối tăm dẫn về bị bao phủ bởi làng sương mù dày đặc. Ánh đèn pin lập lòe chỉ đủ sôi từng bước chân chậm chạp. Không gian làng đông mộc về đêm tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ có tiếng côn trùng rộn ràng quà cùng tiếng gió thoảng qua những lùm tre xa xa. Cứ nghĩ đêm hôm như vậy chỉ có hai người bọn họ ở ngoài đường. Nào ngờ mình thấy từ phía xa xa có một bóng người lợm khộm tiến tới nơi này. Khi tới gần, nhìn rõ người kia, Minh mới ngạc nhiên. Ồ, ồ, cụ, giờ này cụ còn chưa ngủ sao? Người tới là cụ Mão. Cụ nheo đôi mắt mờ đục lại, xoáy cái nhìn sâu vào Minh, rồi hỏi. Cậu vào căn nhà đó rồi sao? Ừ, dạ. Nói cỡ đó mà vẫn không ngăn được bọn trẻ các cậu Ôi Rồi cậu có thấy gì lạ không? Ý cụ Mão là thấy bóng đen di chuyển Tiếng khóc của trẻ con Hay tiếng ru ầu ơ của phụ nữ Mà người làng vẫn thường truyền tai nhau Mình ngẫm nghĩ một lát Không biết có nên nói chuyện này cho cụ nghe hay không? Một hồi sau Cậu mới quyết định khẽ giọng nói Um, cháu không thấy ma như người ta nói Nhưng mà Cháu thấy Có một thi hài trẻ con dưới sàn nhà Hài cốt này có vẻ bị Vùi ở dưới đó lâu năm rồi cụ Ánh mắt cụ Mão Chợt lóe lên sự kinh ngạc Thôi chết Sao lại có chuyện động trời như vậy được Chẳng lẽ bà Lục Bắt con ai về làm phép sao Ý nghĩ của cụ giống hệt như mình Nhưng điều đó chỉ là suy đoán Không chắc chắn lắm Cậu thở dài Cái đó thôi cứ để chính quyền lo Mà chuyện qua lâu rồi Bây giờ truy ra bộ hài cốt đó của ai cũng mệt Công báo với cụ như vậy Còn như thế nào đó, Thì cụ là dân ở đây Để cụ quyết định đi à, Bên phía công hàng Tất nhiên người ta không tin gì Về buồn ngái Lời nguyện đâu Nhưng tôi thấy cậu khá quan tâm tới chuyện này Lại còn phát hiện ra bộ xương Trong khi chúng tôi ở nơi này suốt hơn 50 năm qua đó, Mà chưa từng thấy nó Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi gặp một ông thầy mo, Nhờ ông ta giải quyết chuyện âm Chờ giải quyết xong chuyện âm Chúng ta sẽ giải quyết tới chuyện dương Mình gật đầu Cậu rất hào hứng với chủ đề ma quỷ lẫn thầy mo có lẽ tới ngày về cậu sẽ có kha khá bài viết thú vị để đăng lên các diễn đàn sáng hôm sau mình lấy kiên dậy sớm theo hẹn với cụ mão để đi gặp thầy mo kiên đêm qua sợ hãi trằn trọc cả đêm sáng dậy không nổi cuối cùng chỉ có minh đi cụ mão đã đợi sẵn ở đầu làng tay cầm gậy khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi hai người cùng đi qua những lối mòn nhỏ đến một ngôi nhà gỗ lớn nằm gần rừng tre thầy mo là một ông lão tóc bạc dáng vẻ uy nghiêm đang ngồi trên ghế gỗ với cuốn sách cũ trên tay thấy người tới là cụ mão thầy mo ôn tồn tiếp đón khi nghe ông mão trình bày mấy câu ngắn gọn thầy mo mới quay qua quan sát minh từ đầu tới chân rồi ra hiệu cho cậu nói kỹ hơn mình cũng không có chuyện gì ngoài việc phát hiện ra bộ hài cốt kia nghe tới đó ánh mắt thầy mo chợt sáng bừng lên ờ thì ra là ở đó mình ngơ ngác không hiểu lời của thầy mo là gì lúc này ông ấy mới tự tốn giải thích năm xưa đó Cô vợ bé kia chưa tới ngày sinh Đã chuyển dạ sớm Khi đó bà vợ lớn sai người đưa cô ta tới nhà bà Lục Vì dẫu sao bà Lục cũng là thầy thuốc Tận đỡ đẻ cho nhiều người rồi Tới khi bà Lục trả về Thì một sát hai mạng Bà Lục nói đó là ca sinh khó Không thể mẹ tròn con vuông được Cửa sinh là cửa tử chuyện sản phụ chết trong quá trình chuyển dạ là bình thường nên không ai điều tra thầy mo dừng lại một lát rồi nói tiếp năm đó đó khi đứa bé ấy chết tôi cũng có đi đám vì có chút căn nên rõ ràng thấy trong quan tài không có đứa trẻ nào nhưng lúc đó tôi chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi Cũng không nhận ra mình có căng, Nên tôi đành im lặng. Cuối cùng sự việc ấy cứ thế trôi qua. Sau này tôi có dịp lên dùng cao, Rồi học Pháp trên đó. Khi tôi về lại làng, Từng tới ngôi nhà của bà Lục, Mong là có thể siêu độ hột ma đang phá phách. Nhưng khi ra ngôi mộ của đứa bé đó, Tôi thấy dưới mộ rõ ràng không có thi thể. Nếu không biết mộ phần của đứa nhỏ ở đâu Thì không thể cầu siêu được Tôi tìm kiếm suốt mấy mươi năm mà không thấy Qua trà lại ở dưới sàn nhà Cậu thanh niên à Cậu có duyên với đứa nhỏ đó Nên nó mới cho cậu thấy đó Mình nghe nói Mình có duyên với một bộ hài cốt Thì rùng mình cụ Mão bên cạnh hỏi Ờ, nhưng mà sao đứa bé lại bị bà Lục đem về vậy thầy Trong giới đạo Pháp của tôi đó Có thứ gọi là quỷ linh nhi Tôi đoán là bà Lục cấu kết với bà cả Để đem sát đứa bé về Nhằm luyện quỷ linh nhi Đào ngờ chính cả nhà bà ta lại bị nó hại chết Tôi đã xem xét chết tích trong căn nhà đó rồi Là do quỷ linh nhi làm Chứ không phải hồn ma cô Xuyến Ngọc Chỉ là pháp lực tôi còn yếu Tôi không biết tìm ra mộ phần của nó Để mà làm phép siêu độ thôi à, Vậy à, bây giờ á, Ông có thể làm lấy cầu siêu cho mẹ con họ được rồi chứ Ờ tôi phải thử còn họ có chịu rời đi hay không á, Thì tôi không biết Sáng hôm sau nhóm người gồm Minh Kiên thầy Mo cụ Mão và khoảng mười dân làng tụ hợp ở đầu ngõ họ mang theo cuốc xẻng và các vật dụng cần thiết bầu không khí nặng nề bao trùm khi họ tiến vào ngôi nhà quan Minh dẫn đường chỉ chỗ hài cốt cậu nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp gỗ mà thầy Mo chuẩn bị đặt bộ xương vào trong cả nhóm lặng lẽ rời đi Mang theo cảm giác lạnh buốt khó giải thích Tại Nghĩa Trang Thầy Mo bắt đầu nghi lễ Hương trầm cháy Khói nghi ngút Lời khấn vang lên đều đặn Mình cùng mọi người đào một cái hố nhỏ Bên cạnh ngôi mộ cũ Là mộ của Xuyến Ngọc năm xưa Họ đặt cái hộp gỗ xuống Rồi lấp đất cẩn thận Khi nghi lễ kết thúc Không ai nói gì Nhưng ai nấy đều cảm thấy nhẹ lòng. Trong chuyện này, Mình chẳng đứng về phía người vợ bé, Nhưng cũng không đứng về phía người vợ cả. Cậu thấy ai cũng có nỗi khổ của họ. Xứ Ngọc khổ vì lớn lên trong một gia đình trọng nam kinh nữ, Phải hy sinh hạnh phúc trai gái, Để lấy tiền về trả nợ cho anh trai. Sau này, Người mà cô yêu, lại đem tiền của cô đi cưới một người khác. Còn mẹ con cô thì chết tức tuổi. Nhưng nếu năm đó cô ta biết điều hơn, chịu sống an phận, không tính toán chi, thì có thể cô ta không rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Còn bà cả, Âu cũng là một người đàn bà tội nghiệp. vốn sống đúng với đạo, với đời. Tự nhiên cuối đời, lại gặp người ở đâu chạy ra muốn cướp công sức lao động cả đời mình. Bà nhẫn tâm ra tay cũng là điều khiến cho người ta nên trăn trở, tranh cãi chẳng biết là đúng hay sai. Đêm cuối cùng ở làng, khi mình đang thu xếp đồ đạc để rời đi, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía ngõ cục. Tiếng khóc trẻ con, yếu ớt nhưng rõ ràng, khiến cho cậu dừng tay. Cậu bước ra cửa, lắng nghe. Âm thanh ấy lớn dần rồi một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu cậu. Cảm ơn anh. Mình quay lại, không thấy gì ngoài bóng tối. Cậu mỉm cười, tin rằng mình đã làm được một điều đúng đắn cho ngôi làng này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lời nguyện làng Đông Mộc Một sáng tác của Lê Tuấn Anh Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện này Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.